Hồi đó cuối năm 1976, Nhân vội vã trở về Đà Nẵng để trốn định truy nã. Chuyến đi kéo dài hơn tuần lệ, đón xe dọc đường tầng chặn, có khi đi bộ suốt buổi, suốt đoạn đường cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng hôm từ Bình Định về Quảng Ngãi, sau một bữa nhậu say quất cần câu với anh tài xế, sáng hôm sau khi tỉnh rượu Nhân thấy mình nằm ở vệ đường ở Mộ Đức, tiền bạc trong túi thì lại bị tước hết. Hai tên tài xế cho Nhân đi nhờ biến đau mắt. Và cũng may, nhân đã chia, nhỏ, bó tiền, để mỗi nơi một chút, nhờ vậy cũng còn chút tiền giấu trong đôi giày, dù không nhiều lắm. Đến Đà Nẵng nửa đêm, các nhà cũ của gia đình nay đã biến thành cơ quan của chính quyền mới. Lang thang suốt đêm, thấy mình như kẻ xa lạ ở một thành phố khác, lần la quán cà phê gần của nhà cũ từ mờ tới sáng, nhân biết được gia đình mình đang ở một, trong một con đường nhỏ cuối đường Hoàng Diệu, gần đường rầy xe lửa, ngôi nhà ngày xưa đã bị trưng dụng từ khi cách mạng về. Bà Nhân nhờ ngày trước có tham gia kháng chiến chống Pháp, trước 75 cũng có thành tích nuôi giấu cán bộ gì đó, nên đã không bị đi học tập, nhưng không được sử dụng. Nhân vừa bước vào ngõ, bà Nhân đã nhận ra ngay ông cố quyết ôm lấy nhân miệng cứ lặp lại mãi một câu về lúc nào sao lại về về lúc nào hành lý đâu nhân cũng ôm lấy cha nước mắt giàn rụa ba ngồi xuống đây nghe con nói ba ngồi xuống đi nhân quỷ dưới đất lại mấy lại cứ lặp đi lặp lại ba ơi con bất hiếu không làm được lời ước nguyện của ba rồi lại lấy. Ông Đức ngồi sững sờ, ông mắc máng hiểu đã có một tai họa tày trời. Niềm tin của ông, lẽ sống của ông sao lại thế này? Nhân lại vừa khóc, vừa lạy vừa kể hết mọi chuyện, lâu lâu anh lại nhắc lên, nước mắt đầy mặt. Ông đâu có cái cảm giác như ngàn lưỡi dao đâm vô ngực, xoáy mạnh ông, tai của ông lùng bùng, Trái tim như đang có một cái bàn tay ai bóp nghẹt. Đầu ốc ông chóng ván, trái tim như sụp dưới chân ông. Ông thấy khó thở, trước mặt chỉ là một khoảng tối vô tận. Nhân kể lệ không biết bao lâu. Anh không thấy ông đốc, động tĩnh gì. Anh ngước lên, nắm lấy tay cha. Anh lại hoảng hốt như điện giật, thấy ông kim lạnh ngắt như nước đá, cứng đờ. Nhân lại hoảng hốt ngồi lên, nhìn thấy khuôn mặt chắc bệt, hai mắt trở rừng rừng của ba mình. Anh hét lên. Bà ơi! Con giúp ta rồi! Bà ơi! Ông Đốc đã tất thở từ lúc nào. Mặt của ông đánh lại. Hai mắt ông vẫn mở. Và hai hàm răng của ông miếng chặt. Một cách chạm dữ. Đám ma diễn ra lạnh lẽo. Chỉ còn hai em nhân và em của em gái. Cô em kế nhân bị bệnh thần kinh. Không biết lang thang ở đâu. Mà bị cưỡng hiếp có bầu. Rồi băng huyết lúc sinh kết hồi đầu năm. đứa em bị bệnh đau thì mất tích trong những ngày trộn rộn cuối tháng 3 năm 75. thằng em trai kế nhân nghe nói đi bộ đội đóng ở Tây Ninh nhưng chẳng có địa chỉ liên lạc. Hôm đưa đám trời lại mưa suốt buổi. Hai anh em mặc áo xô chúng gậy trùng thảm thiết giữa đồng trống. nhưng không khóc nhưng hai mắt đỏ ngầu. Đám tang xong Nhân đi tìm Dạ Lan Gia đình Dạ Lan cũng lâm vào bi kịch Hôm Dạ Lan về Huế thăm bà ngoại Gia đình ông Bửu Hân tổ chức vượt biên Hai vợ chồng và cậu con trai bị bão tố Dìm xác xuống đáy biển Chuyến đi đó Chỉ có mấy người được tàu lớn cứu thoát Tạm ngụ ở Hồng Kông Nhà thì bị tịch thu vì tội phản quốc Dạ Lan xin được ở lại trong căn phòng nhỏ Dành cho người giúp việc ở góc sân cùng với cây đàn piano. Không biết vì lý do nào, những người phụ trách cũng chấp nhận. Nhưng nhiều lần tìm đến chỗ ở Cối Già Lang nhưng nàng không tiếp, cứ trốn tránh mãi. Sau cùng hai người gặp mặt nhau, Già Lang cho biết nàng đang mang thai, nhưng không cho biết cha đứa bé là ai. Sững sờ nhưng nhân chấp nhận tất cả, chỉ mong ước được sống cùng nhau, nhưng cũng không tìm hiểu ai là cha đứa bé và sau này nhân mới biết rằng cái bầu thai là kết quả cuộc trao đổi để nàng được ở lại căn phòng nhỏ đó cùng với cây đàn và hai người đã đồng ý chung sống không lễ cưới không hôn thú trong căn phòng chật hẹp dưới gốc cây ngọc lan kết cục một cuộc tình như thế cũng là một đoạn kết đẹp vì lúc bây giờ là thời kỳ loạn lạc nhiều bất chấp nhưng cuộc sống không phải chỉ có tình yêu là đủ nhân không tìm được đâu việc làm, vì cũng chẳng có giấy tờ chứng minh năng lực, lý lịch lại mù mờ mà cũng vì thời ấy phải có mối quan hệ nhất định nào đó mới có thể kiếm được việc. Loay hoay mãi với cơm áo, cuộc sống gia đình bắt đầu thiếu vắng tiếng cười. Lương cô giáo của Dạ Lan với tiêu chuẩn 13 kí gạo, bây giờ phải chia ra cho hai người. Thành ra những bữa cơm toàn độn sắn, khoai với bo bo cành rau và cá hầm mùa đông năm đó Dạ Lan bị tai nạn xe cộ lúc đi dạy học về chiếc xe đạp cong nèn gãy phuộc Dạ Lan chỉ bị tê sút nhưng là bị hư thai máu nhuộm đỏ phần dưới cơ thể không biết kiếm đâu ra tiền nhân đành bán chiếc piano lấy chỉ vàng lo thuốc men cho vợ ở bệnh viện về biết chiếc đàn đã bị bán Dạ Lan im lặng suốt cả tháng Chẳng hẽ một câu nào Nhân thấy mình có lỗi Và nhân nhớ dự định của mình Khi bước đầu du học Sẽ mua cho Dạ Lan Chiếc đàn piano tốt nhất Lúc tốt nghiệp trở về Dự định không thực hiện được Lại đem bán chiếc đàn kỷ niệm Của Dạ Lan Nhân cảm thấy mình hèn hạ Và bất lực Thời kỳ này Người ta rủ nhau đi săn trầm Kiếm được rất khá trước bức bách của đời sống và nỗi buồn khó nguôi của dạ lan. Nhân quyết định đi vào núi tìm trầm, mong đổi đời, hy vọng sẽ mua lại đền cho vợ chiếc đàn khác. Rừng rứ bao la, ngậm ngãi tìm trầm. Những chú đi nhiều khi có dài cả mấy tuần. Các bọn sống như dân du mục, đến đâu dựng liều ở trại đó. Tìm trầm là một công việc chẳng dễ dàng gì. Mưa gió. Rắn rít, lẫn thú dữ, tất cả đều đáng sợ, có thể chấm dứt đời người bất cứ lúc nào. Như đáng sợ hơn là cả một con người, lo nhất là lúc ăn được trầm, đó là thời gian sinh tử, phải rời rừng ngay bất cứ giá nào. Nếu muốn còn sống để trở về, chỉ cần một phát đạn hay chỉ là một nhát dao, một cú đám từ sau lưng, số trầm vừa kiếm được sẽ không còn và tính mạng sẽ bị định đoạn sống như kẻ du mục và cư xử như những kẻ du thủ. Nhân hòa mình vào thế giới đó, và đã trở thành thủ lãnh một nhóm ba người, suốt mấy tháng gần như kiệt sức, và cũng chẳng còn bao nhiêu vốn liếng. Trầm vẫn là những giấc mơ, cả bọn quyết định đi sâu vào rừng Nguyên Sinh, giáp sanh với vùng Tây Nguyên, và chúng đạm, có cả kỳ nam. Chuyến này sẽ đổi đời, ba người run rẩy gói khém, rời rừng mưa như dứt mỗi người một ba lô đầy căng trầm và kỳ nam trời nhá nhem sấm sét xé trời đi ngang có một đường mòn dưới là vực sâu thâm thẳm một nhóm cướp xuất hiện tự như từ dưới đất mọc lên tiếng nổ đầu tiên hạ gục ngay người đi đầu xác rơi xuống vực cùng chiếc ba lô nhìn hét như sấm băng lên nhắm vào thằng đầu đàn đang cầm súng một cú song phi Tên cướp ngã ngửa, súng văng ra. nhân nhanh chân đạp ngay bán súng bật lên, cây súng nằm trong tay anh như một ánh chớp. Anh lên đạn, bắn chỉ thiên nguyên một tràng. Bọn cướp lóp ngóp bỏ chạy. Hai người chạy dưới mưa, băng qua con suối tràn nước. Hình như là lũ về, những thác nước trắng xóa ảo ạt. Nhân và người bạn đồng hành lóp ngóp bơi qua con suối. Nước dữ dội, cuốn phăng phăng Cả hai mệt lử, ranh giới sống chết, đang cố chống trả theo dòng nước cuồn cuộn. Nhân nghe tiếng kêu thảm thiết của người bạn. Anh quay lại, nước đang kéo người bạn xa dần. Nhân cố bơi tới, nắm được tay trơn trượt. Anh bạn sợ hãi, run rẩy lắp bắp. Cứu tôi! Cứu tôi! Lại thuộc tay. Nhân cố bơi tới, anh bạn buông mình xuôi dòng nước. Chiếc ba lô của anh ta rời khỏi người trôi băng băng. Anh ta cố vớt theo, nhưng không kịp. Nhân cố vượt lên, nắm được tay bạn, ghi hết sức kéo lại. Lại một đợt nước àoạt Chiếc ba lô của nhân tuột khỏi vai, trôi theo dòng nước giữ. Không tiếc được, phải sống đã. Cố lên, gắn lên. Nước lũ đang về, những tiếng ầm mầm như sấm động. Nhân ôm bạn, cố vươn lên đến bờ lại tuôn chạy trốn lũ người bạn như cái xác không hồn liúu xíu chạy theo nhân mưa rát mặt những cành cây quất vào cơ thể cứ bươn tới bươn tới để sống cả hai chạy ra tới bìa rừng bên kia là quốc lộ sống rồi hai người ôm lấy nhau nước mắt hòa nước mưa lại trắng tay đón được một chiếc xe của bộ đội sau khi ăn hai tô phở lớn ngút khói ở quán phở bên đường, nhân thấy khỏe hơn và lúc đó anh mới thấy tiếc cái ba lô Kỳ Nam vừa mất, một gia tài lớn đã tuột khỏi tay. Ngồi trên xe dưới cơn mưa tầm tã, nhân nhớ Dạ Lan đến cồn cào. Anh hình dung thân thể trắng ngà thơm tho của vợ, anh nhớ tiếng rên như mèo kêu của nàng. Khi cả hai lên đến đỉnh của yêu đương, mái tóc dài xóa trên nền drap trắng, nỗi nhớ xôn xao trong dạ, anh mong về mau để được ôm nàng trong vòng tay với những lời yêu thương. Nửa đêm nhưng mới về đến các nhà nhỏ dưới cây ngọc lan. Đường phố vắng tanh, mưa vẫn ào ạc, anh đợi mưa đi về, định tạo một sự đặc nghiêng cho dạ lan. Khăn phòng đèn mờ sáng, cửa chỉ khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa, anh sửng người đi. Dưới ánh đèn mờ ảo, trên giường, những khoảng trắng da thịt loan loáng theo nhịp, tiếng thờ của người đàn ông, tiếng xây như mèo kêu của người đàn bà. Khốn đạn thay. Máu nhanh như đóng cứng lại, tim anh muốn vỡ ra, hai bàn tay bỗng nắm chặt lại, anh gồng lên chuẩn bị một cú đấm. Đôi chân muốn vọng động, chỉ một cú tấn công sẽ có người chết. Bỏng nhân run rẩy như người mắc kinh phong, cả thân anh, cả thân người anh giật không kiểm soát được. Những giọt nước mưa từ người anh động vũng trên sàn nhà, đầu anh bọc nhức ra như muốn vỡ, tim anh loạt nhịp, anh lạnh lẽ đi ra, ngồi dưới cốc cây ngọc lan mưa vẫn sối trên người anh, nhưng thấy mình bất lực, anh tự khinh mình. Anh chẳng trách ai cả, chẳng qua cũng bởi tại anh, vì anh chẳng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, anh chỉ mang lại những nỗi đau. Nhân ngồi như bức tượng suốt đêm, trời gần sáng, chân trời sáng lên một vệt mờ, có tiếng kẹt cửa, người đàn ông lán lán đi xa, lặng lẽ đi về cuối phố, nhưng chẳng cần biết đó là ai. Chỉ biết đó là một người đàn ông đã ngủ với vợ mình suốt đêm qua Từ đó cũng là đủ rồi Trời sáng hẳn Dạ Lan mở cửa Dắt xe đi ra Nàng quay lại khóa cửa Thì nhìn thấy nhân Thoáng một chút hoảng hốt Nàng cất tiếng Anh à, Anh về hồi nào mà mà anh không vào nhà Sao, sao lại ngồi dầm mưa thế này Về hồi hôm không vào vì căn nhà này không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Dạ Lan tái mặt, người như muốn ngã. nàng níu cánh cửa hoàng hốt, lắp bắp, chiếc xe ngã chồng lên bên thềm. Không chờ câu nói tiếp của Dạ Lan, Nhân lặng lặng đi nhanh ra đường. phố bắt đầu một ngày mới. Anh bước mà chẳng biết đi đâu. cả ngày hôm đó, Nhân say khướt. mấy hôm sau, anh rời thành phố. Lại đi vào núi. Gần nửa năm sau, nhân mới trở lại. Lần này trở về, nhân định sẽ quên hết. Sẽ sống lại với dạ lan. Làm lại một chương mới. Quên tất cả. Nhưng dạ lan đã không còn nữa. Một tuần lễ sau khi nhân bỏ đi, Không thấy dạ lan đến lớp. Nhà trường tìm đến nàng, Thì phát hiện, Dạ Lan đã treo cổ tự sát. Nàng mặc chiếc áo màu tím than, cổ quấn chiếc khăn quàng màu tím nhạt, đi đôi guốc cao cũng màu tím. Dây treo cổ siết làm cho lưỡi nàng thè ra, khuôn mặt cũng tím riệm. Từ hôm đó, thành phố thêm một người điên, Nhưng lang thang bờ bụi, lúc nào anh cũng say cước. áo quần càng ngày càng rách vui, hôi hám. Tóc thai thì bù sùa dơ bẩn. Ban ngày Nhân thường đi dọc biển Lượt những cành cây khô Bẻ nhỏ Mang đến tiệm bán trầm phương Đòi bán với giá cao Khi người ta bảo không mua Đuổi đi Nhân chửi một chàng tiếng Pháp Và bắt đầu sổ tiếng Tây Giờ này qua giờ nọ Không ai hiểu Đêm đến Anh muốn vỏ trên những hè phố Miệng lẩm bẩm Gọi tên giả lan Anh khóc cười vô chừng, Như mưa nắng Anh sống trong một thế giới khác, nhưng những người trước đây biết tài năng của nhân chỉ biết chép miệng, lắc đầu, thương cho số phận. Lúc đầu bên công an nghi nhân giả điên với mục đích mở ám chính trị nào đó, nhưng rồi sau một thời gian thảm vấn và theo dõi, chẳng thu thập được gì. Nhân sống như vậy gần hai năm dài, rồi bỗng dưng thành phố vắng bóng người thanh niên điên loại, nói bằng tiếng Pháp. Nhân lại đi vào núi, đến bồng miêu, rồi qua Phước Sơn, đào vàng. Ở đâu, anh cũng trở thành đại ca. Vì thế giới của những kẻ săn vàng là thế giới của bạo lực, giết nhau như cơm bữa. Và nhân thì võ nghệ cao cường, nên đắc dụng trong thế giới máu và vàng đó. Hơn nữa, sau những biến cố của cuộc đời, nhân bất cần thân thể, liều lĩnh và tàn nhẫn. Những đặc tính đó ở chốn giang hồ không xanh cỏ sớm thì chỉ là lãnh chúa. Nhân bắt đầu giàu có. Những miếng vàng đào được biến nhân thành một đại gia tiêu tiền như rác. Anh về thành phố, mua một chiếc đàn piano mới. Thuê xe chở đến mộ dạ lan. Ngồi suốt ngày đọc thoại với cỏ cây run dế. Khi hoàng hôn xuống, anh đốt chiếc đàn lửa cháy rừng rực sáng một góc nghĩa trang trong một lần nhậu ở quán trên biển Mỹ Khe sau khi đã chết choáng thì anh nghe ở bàn bên đang nói về anh một tá anh chị chắc cũng đã tỉnh rồi lên tiếng nói với mọi người đủ mẹ tưởng đi Tây đi nhẹ Mỹ về làm ông này bà nọ cuối cùng thì cũng chỉ là một thằng đi móc vàng lại thêm tội Giết cha, giết vợ nữa. Nhân loạn quạng bước qua, chỉ vào mặt tên đó, Và nói, Bụi mẹ mày là thằng nào mà dám kêu tao? Mày vừa nói gì? Nhắc lại xem coi. Thằng kia cũng chẳng phải tay vừa, Đứng lên một cách hùng hồ. Nói chưa hết câu, Đát ngạc và ra giấy đành đặt Nhân vuông tay một cú. Chặt vào gáy của địch thủ, Hắn chết ngay sau mấy cái dãy Cả quán sung sao, đứng cả lên, Nhân lừng khường bước ra quán, Siêu vẹo trên đường Tay chủ quán bắt vào mặt của nạn nhân hét lớn lên Nó chết rồi Bắt cái thằng giết người lại Ai cũng la hét Nhưng chẳng có ai cấp một hành động cụ thể nào Nhân bước ra ngõ Đi đến đồn công an Bên cái đường Anh tự thú Án giết người Tòa xử 15 năm Ở tù trên rừng Lao động đúng 9 năm Thì nhân được đặc xã tiêu tụy trở về thành phố Nhân chưa biết mình sẽ sống như thế nào thì cơn sốt rét ác tính quật ngã anh. Anh bất tỉnh bên vệ đường. Người đi đường mang anh vào nhà thương, anh mê man suốt mấy ngày. Thân thể như cái sắc ve, không một người thân chăm sóc. Số mệnh đẩy đưa. Hôm đó, chị đầm vào bệnh viện thăm người quen. Đi tìm phòng, trời xui đất khiến thế nào mà chị nhìn ra nhân đang thoi thóp trên giường bệnh chị ở lại chăm sóc cho nhân mấy tháng ròng. Lúc xuất viện, chị đưa nhân về nhà mình, tiếp tục lo miếng ăn giấc ngủ cho nhân. Và rồi, họ sống như vợ chồng. Lúc trước, chị đầm ở bao thạc dán, bán rau ở chợ Cồn. Sau đó, khu bầu bị quy hoạch, được đền bù ít ít tiền thì chị gặp nhân, lo thuốc thang cho nhân. Chỉ còn lại một ít, hai vợ chồng mua khoảnh đất ở Thanh Khê vợ bán rau còn chồng chạy xe ba gác sống tạm cho xong một đời gần mười mấy năm loay hoay mãi mà không đủ đút lỗ miệng tôi nhân và thầy thanh ngồi uống cà phê ở vạch đằng điện thoại của thầy reo thầy bảo đến đi đến đi có ngọc ngồi với nhân đến cho vui nhé tôi hỏi ai vậy thầy bảo hồ lê Hồ Lê bữa trước tôi có nói là khi nào ngồi với mấy anh thì bảo Lê ra cho vui. Và Hồ Lê đến, hắn vẫn to cao, lượng thững, trông khỏe hơn xưa. Hắn mang vật tennis, giày Adidas, áo thun cá sấu trắng kẻ sọc, nhìn như tài tử. Sau lưng hắn có hai thanh niên trẻ đi kè kè, chắc là bảo vệ. Vừa bắt tay tôi, hắn đã hắt hạt. Chào! Lúc này mày còn sợ tao không? Tôi lại buộc miệng. Sợ gấp đôi ngày xưa Và hắn lại cười cười Sao vậy Tôi tiếp liền Sợ sẽ không dám nói điều gì Và có thể mình sẽ ngần ngừ Ngày xưa ta sợ mày Vì mày có sức mạnh Bây giờ mày vẫn vừa có sức mạnh lại có thường quyền lực Sợ gấp đôi là phải rồi Và tiếng thầy thanh lại giảng hòa Anh em bạn cũng gặp nhau Mừng vui đi hầm hề nhau làm gì nè Tôi lại chạy nhớ ngày xưa, tôi hay chửi thầm nó và tự bảo anh hùng 10 năm trả thù chưa mượn. Bây giờ đã 40 năm trôi qua, tôi vẫn là thằng dưới cơ nó. Và nhân bỗng lên tiếng. Mày biết ta, ngày xưa tại sao thằng Hồ Lê ghét tụi mình không? Tôi chưa kịp trả lời, thì hắn lại nói luôn. Ngày trước á, hắn thèm cuộc sống của chúng ta mà không có được nên ganh tị Bây giờ hắn có điều kiện, mày thấy không? Hắn đang tập thùng, tập tành sống như ngày xưa, ông cha, ông chúng ta đã sống, ăn chơi nè, nhậu nhẹt nè, đánh golf nè, chơi tennis, thế thôi. Và thầy Thanh lại xuống tay lần nữa. Thôi mà, cây cứu nhau làm chi, vui với nhau đi. Hồ Lê im lặng, hắn chẳng trả lời, hắn đang nghĩ gì vậy? Bùa cưới ở Đà Nẵng, tôi đi mua cho nhân đôi xanh đang hắn bảo mua giáp nhựa thì dễ đi hơn, nhưng tôi nói thay đổi tư duy cho đời khá hơn một chút. Mang giáp da vẫn tốt hơn chứ Và hắn lại cười Chùm mê đương nhiên da Mày hơi nhớ rồi Tôi rút hết tiền tiết kiệm được 37 triệu Tôi đưa hết cho vợ chồng nhân Chị đầm cầm tiền cứ khóc mãi Khóc hoài Cảm ơn tôi luôn Và tôi nói với chị Đây là tiền của nhân Tôi gửi lại cho nhân Chị không có ơn huệ gì trong việc này Chị đừng có bận tâm Sau này chị cần gì cứ bảo tôi tôi cũng chẳng có giàu có gì nhưng tôi với nhân là hai anh em phải biết giúp nhau chứ hôm tiện tôi ra phía trường chị đầm khóc và tôi thấy nhân cũng sớm sớm nước mắt khi ôm tôi Còn được nửa tháng thì chị đầm điện thoại cho biết, bữa đó trời mưa, nghe tiếng được tiếng mắt vì chị khóc nhiều hơn nói, đại khái là nhân đã bị tai nạn. Xe lửa cán nát đôi chân của nhân, không biết có qua nổi hay không. Cần tết nguyên đáng, mua vé quá khó khăn, tôi phải chầu trực hai hôm ở phía trường mới kiếm được hai cái vé bay ra. Nhân nằm đó, hai chân đã cưa đến bẹp, băng trắng cả phần dưới. Người hắn teo, tóc xanh nước, hắn cầm tay tôi rưng rưng, đôi xăng đang mới mua để trên đầu giường, và nhân nói. Mình để đó ở đây để nhớ đến cậu. Mình bảo mình trong năm tháng còn lại phải cố gắng bước qua số phận. Mình cũng muốn bước qua, nhưng giờ còn chân đâu nữa mà bước hợi ngọc, xe đen. Tôi khóc và ngạc nhiên Vì thế nhân đã sưng khô như xưa Như cái hội chúng tôi đã là những thanh niên Với tương lai rộng mở Và kiểu nói Sepian Làm tôi nhớ đến Andrew Gill Năm 1951 Lúc sắp tự trần Cung bảo tiếng Sepian Và nhà triết học khai cũng thế Lúc sắp lìa đời cũng buồn miệng It is good Có phải là điểm gỡ chăng Hay là suy nghĩ của các thiên tài Đối với cuộc đời điên dại này với tôi nhân cũng là một thiên tài nhưng là một thiên tài mất đoạ chị đầm kể hôm trước đi chở rau ở chợ về ngang qua đường rầy xe lửa có hai mẹ con đang băng qua đường khi xe lửa đang ngầm mầm chạy tới mọi người la oai oái không biết phải làm gì nhân bay từ chiếc xe ba gác đẩy hai mẹ con ngã sấp phía bên kia và nhân thì bị kẹt đôi chân trên đường rầy những bánh xe lửa nghiến qua nát bét. Chị lại khóc và lo lắng. Tôi biết chị thương nhân lắm. Thương từ khi nhân ở đỉnh cao cũng như lúc nhân ở vực sâu. Có hai cô nhà báo và anh chàng fake kim của đài truyền hình vào phỏng vấn nhân, nhưng được trở thành gương tốt người tốt, nhân cầm bằng băng khen và báo thư cô nhà báo gương đôi mắt, cứ hét lên, Này, anh cười đi, anh cười đi nè, 1, 2, 3 tôi chụp hình anh nha, cười lại lên. Mấy cây phim lại chạy xè xè, mắt Nhân lại nhúng vì đau đớn, tiếng chị đầm lại thành thốt lo ao. Và hôm ngồi trên máy bay về lại Sài Gòn, đọc trên báo, thấy hình của Nhân, nụ cười của hắn, như đang khóc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 2 và cũng là phần kết của câu chuyện ngắn Bước không qua số mệnh Câu chuyện được viết bởi Đỗ Duy Ngọc Tại Sài Gòn vào tháng 3, 2011 Đi đâu loanh quanh Cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta Vắng nhạt Ngyệt giỏi xuống trăm năm một cõi đi về lời nào của cây lời nào có là một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ một ngày đầu thu nghe chân ngựa về tròn xa Mây che trên đầu con tình yêu thương vô tình chợt gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người